Minh Đạc Thiên, khi tới nhóm thứ năm, tiểu Đồ Ly Kiều ngạo Bạch Cầm Vân cũng xuất trận. Đối thủ của nàng trùng hợp lại là Tào Phát Thiên. Trận chiến này không có bất kỳ dư hồi hộp nào. Tào Phát Thiên chỉ với một kiếm, một chiêu Thiên Sơn Vũ Thủy, đã hất Bạch Cầm Vân bay xa mấy mét rồi đè ngã xuống đất, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Đại bảo kiếm trong tay nàng bay ra, cắm vào cột đá bên cạnh lẩm mắc thầm. Không chịu nổi một đòn Tạ Phát Thiên cười nhạt, sau đó quay người trở về chỗ. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Ai cũng có thể nhìn ra được, giữa hai bên là quá lớn chênh lệch. Bạch Khâm Vân chắc chắn là người yếu nhất trong số tất cả các thí sinh tham gia thi đấu. Nhưng xét từ đợt chiều, Trừ Thủy kiếm pháp mà nàng vừa thi triển ra, có thể thấy rằng khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo của Tiểu Lưu Ly không hề yếu chút nào. Đặc biệt là chiêu thức khởi đầu vừa rồi, chắc chắn có tam vị trong đó. Luận điang về sự lĩnh ngộ đối với Trừ thủy kiếm pháp, e là cũng không thua kém gì so với Quỷ Lâm, người đã chiến thắng trước đó đâu. Nhưng Tào Phát Hình càng yêu nghiệt hơn. Trảm Thiên kiếm, một kiếm chém ra, xung quanh cơ thể hắn liền có thiên thủy điều trào dâng cuồn cuộn, cuộn văng lên. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi mà thôi, Hắn đã lĩnh ngộ trừ thủy kiếm pháp đến trình độ này ư. Quả thực là yêu nghiệt. Nằm giai đoạn chính của tu luyện chiến kỹ, rõ ràng Tàu Phát Thiên đã đặt đến giai đoạn thứ hai, đã tiến dần từng bước. Điều này cũng có chút khó tin. Chỉ mới một nét nhang mà đã có thể tu luyện một môn kiếm kỹ nhị tinh đến trình độ này. Điều gì cho hắn thời gian một ngày, hắn chẳng phải sẽ trực tiếp đặt đến giai đoạn thứ tư, Lại tái công tôi truyện rồi sao? Năng lực tỉnh ngộ kiếm đạo gì vậy, thực sự là quá đáng sợ. Trong ánh mắt nhìn về phía Tạo Phát Thiên của các thiếu nam thiếu nữ khác, đâm mang theo vẻ kinh kỵ nồng đậm. Dù điều thế hệ lớn tuổi cũng khó có thể giấu nổi sự bàng hoàng. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của Bạch Hải Cầm. Tài năng kiếm đạo của Tạo Phát Thiên có thể gọi là yêu nghiệt. Nếu không Ban đầu ông ta cũng sẽ không nghĩ rằng trăm phương ngàn kế cướp đoạt thiếu niên này ra khỏi tay của Đinh Sở Huệ. Còn hao tổn tâm huyết để bồi dưỡng. Bạch Hải Cầm thậm chí còn có lòng thu thập rất nhiều tài nguyên, dự định thay ra đổi thịt cho tạo phát hiện kịch phá huyết mạch, bồi dưỡng trăm Phật thiên tài tuyệt thế kiếm đạo phụ sóng chân chính, có thể gọi là đặt kỳ vọng rất cao. Bạch Hàm Vân không hề nói một lời nào certain là vết máu nề quẹt miệng rồi trở về chỗ hồi của mình. "Này, không sao chứ?" Lâm Bắc Thần hỏi một câu. "Không sao." Tiểu Đồ Địch hất cái cằm trắng như tuyết lịch, nổi giận đùng đùng nói, "Ta biết ngươi định nói cái gì, hừ, không cần phải an ủi ta, ta cũng không phải cái loại người không chấp nhận thua cuộc." Ta nhỏ hơn hắn 3 tuổi, thời gian tu luyện cũng muộn hơn. Hôm nay thua cũng là chuyện bình thường. Ta vẫn còn trẻ, đợi vài năm nữa tu vi nâng cao, ta nhất định sẽ dùng đại bảo kiếm chém chết hắn. Ồ, a quy tinh thần thắng lợi pháp sao? Có cái nhìn rất thoáng. Nhưng mà tâm thá như vậy rất tốt. Ha ha ha, họ Lâm kia, ra đây đi, đến lượt hai chúng ta rồi. Thiêu Điền tóc đỏ mặt vuông huyết diễm không thể nào chờ đợi được, nhảy vào sân, vẫy tay với Thẩm Bắc thần nói: Ta thật nóng lòng muốn nhìn thấy ngươi trồng cây chuối đi ị chảy. Ha ha ha, thứ ma kiếm của ta đã vã không nhịn nổi nữa rồi. Nam Bắc Thành nhìn ba thanh kiếm của mình. Cuối cùng hắn đợt chọn Trịnh Y Kiếm đi đến giữa sân, <cười> dùng đoản kiếm ư. Việt Diễm cười toẹt cách, lộ ra hàm răng trắng như dao cạo, lại nói: "Ta có thể cho ngươi một cơ hội đổi lấy thành đức kiếm của ngươi, bằng không?" thanh toán kiếm nhỏ bé này sẽ không chống đỡ nổi một chiêu của ta." Lâm Bắc Thần nói, "Một chiêu? Cái gì?" Viết Diễm sững sờ. Lâm Bắc Thần nói, "Trong phòng một chiêu, nếu ta không thể đánh bại ngươi thì coi như ta thua." Viết Diễm bật cười ha hả, nhưng biểu cảm trên gương mặt đại nhân trở nên hung hãn, nhếch miệng nói, "Tiểu tử, ngươi chọc tức ta, cho dù ngươi là ai, nhưng dám ở trước mặt ta mà ngông cuồng như vậy?" Ngươi chết chắc rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tự cao tự đại, cái gì gọi là ế ngồi đáy giếng. Bớt nó nhảm đi." Lâm Bắc Thần nói, "xuất chiêu đi." Hôn Đạm viết diễm tức giận thách kiếm, từng sợi tóc đỏ dựng ngược lên, thứ mã kiếm trong tay đánh ra một kiếm. Trong khi không khí đột nhiên xuất hiện huyệt âm nước chảy, thậm chí trong không trung bơ hồ còn có một hình ảnh thủy văn lưu động xuất hiện. Anh kiếm càng có thủy quang lưu động. Hay. Có người trong thế hệ trước khàn ngợi một câu. Viết Diễm không hổ là thiếu niên thiên tài đệ nhất Ân Thành, vừa xuất thủ liền đem một chiêu thủy mạn trừ thiên có sát ý mạnh nhất trong 21 thức kiếm của Trừ thủy kiếm pháp phơi bày ra một cách hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thành tinh thần thoải mái.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 Thứ ma kiếm tuột khỏi tay. Thứ ma kiếm cắm trên đòn bộ vẫn đang rung chuyển không ngừng với tốc độ cao, tạo ra tiếng ong ong. Viết Diễm mở miệng, phun ra một ngụm máu. Thân sắc hắn trông có vẻ đã mệt mỏi hơn rất nhiều. Bao người xung quanh đều kinh ngạc. Các thiếu nam thiếu nữ không thể nào tin nổi nhìn Viết Diễm rồi lại nhìn Lâm Mặc Thần, không dám tin vào kết quả này. Viết Diễm rất ngông cuồng, miệng cũng chất thối, nhân duyên có thể nói cũng không tốt, nhưng mà thực lực và thiên phú của hắn lại không thể nào nghi ngờ được. Thậm chí trong số các thiếu điển thiếu đứng điểm này cũng có thể nói là được xếp vào hàng đầu. Nhưng kết quả lại bị Lâm Bắc Thần đánh bại chỉ trong một kiếm. Khoảnh khắc vừa rồi khi Trịnh Y kiếm vung ra, dường như có ảo ảnh tiếng thủy triều biển khơi dậy sóng. Lúc này vẫn còn vang vẳng bên tai. Tên cặn bã lão tàn này nằm sấp trên bàn mà ngủ, đợi cơ thể tĩnh ngộ, đừng chứ thủy kiếm pháp đến mức độ này sao? Các kiêu nam thiếu nữ thiên tài đều không cách nào lý giải được. Đôi môi hồng đoản xinh tươi của tiểu Đâu Ly kiêu ngạo bạch không văn mở to thành hình chữ O. Nàng không thể không thu hồi lại toàn bộ bản thảo đã được soạn sẵn trong đầu để an ủi đâm Bắc thần không từ nào hiểu nổi lẩm bẩm nói, cái tên đại sắc lang này không phải là gian lận đấy chứ. Sau khi say rượu ngủ một giấc lại có thể lĩnh ngộ được đến trình độ này sao? Là giả đúng không? Rất nhiều trưởng bối có mặt, ngay cả giám quan Hải Đạo nhân ở bên cạnh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này thật là kỳ quặc. Ở phía xa, "Ồ, oh, thật đúng là cách biệt 3 ngày đã phải ra mắt nhìn." Lăng Ngọ cực kỳ kinh ngạc quy tắc của cuộc thi, vừa chờ hắn đã nhìn rõ rồi. Lã Bắc Thành ngủ trong một nén nhang, hắn cũng biết. Nhưng cho dù đã vậy, tới cuối cùng cái tên Cản Vã này cũng đã chiến thắng. Hắn sao mà làm được chứ? Điểm hứng thú trong lòng của Lăng Ngọ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cái tên phá gia chi tử này lại có thể chiếm được trái tim của mọi mọi mình, xem ra thật sự là có chút tài năng.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 Có dàn trận trong đó sao? Có lẽ Lam Bắc Thần đã sớm tu luyện qua bộ kiếm kỹ này. Cũng không phải là không có khả năng này. Nhìn kỹ lại, nếu như tên cặn bã này thật sự lực kỳ tài tuyệt đỉnh, ta cũng không ngại để cho hắn gặp điện hạ. Lăng Ngọ có một số tính toán trong lòng vịnh. Hắn quay đầu lại, nhìn Lăng Thần. Người sau hai tay chớp cằm, đang nhìn Lam Bắc Thần với đôi mắt hiện ra hoa đào. Điều này khiến trong lòng lằng ngoằng, lại cảm thấy không vui. Buổi buổi nhà mình, hình như cần ấy à. Lúc này, tạm bãi thôi. Biết Diễm lớn tiếng nói. Thân hình của hắn khẽ động, lướt qua như một con chim, rút thứ mã kiếm của mình ra khỏi hờn non bộ, rồi nhảy xuống đất, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, nghiêm trang hùng hãn nói: "Nhưng mà ta sẽ không nhẫn thuần như vậy. Đợi đến khi ước hẹn đấu kiếm kết thúc, ta sẽ khiêu chiến ngươi." Đấy là những gì mà ta đã mất. Lâm Bác Thần cũng lời bận thâm đến hắn, trực tiếp xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Bạch Hầm Vân lập tức lại gần nói, này, sao người làm được vậy? Lời này đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều người. Lâm Bác Thần thở ơ nói, hà hà hà, kia âm pháp đơn giản như vậy, các tuy tiện liếc qua một chút, đã hoàn toàn thông suốt rồi. Người không làm được, đó là vì người quá ngốc mà thôi. Mạch Cầm Vân ngay lập tức có một loại rung động, muốn cầm chung rượu lên đập vỡ đầu cái tên đại ác lang này. Những người khác cũng dần dần xuất hiện, một đường đen trên trán, cuộc thị vẫn tiếp tục. Rất nhanh sau đó, lại có một số người bị loại. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, còn lại 10 người: Lâm Bắc Thận, Tạ Phát Thiên, Quynh Lâm, Tống Khuyết Nhất, Tống Thanh Phong, Bà Miện Trọng, Minh Lạc Thiên, Đồng Phương Chiến, Tạ Vân Vinh và Lâm Hải được giữ sự chủ trì của Hải lão nhân tiến hành giúp tham vọng hai. Càng về sau trận chiến càng gay cấn, bởi vì theo với trận chiến diễn ra, sự lĩnh ngộ của các thiên tài đối với trữ thủy kiếm pháp lại càng sâu hơn. Ngoài sự lĩnh ngộ và thực hành cá nhân, còn có sự quan sát và học hỏi cách thi triển kiếm thuật của các thiên tài khác để nâng cao bản thân. Biểu hiện của Tào Phát Thiên đã làm mạnh mẽ vụ xong. Tên kiếm của ngươi là Trảm Thiên, tên kiếm của ta cũng là Trảm Thiên. Hắn nhìn về vết rút thuộc của mình là Tạ Vân Vinh lại nói: "Chỉ bằng phân định thắng bại trong trận chiến này, ai thắng, người đó có Trảm Thiên kiếm, cái thuốc cuộc phải nhượng lại thành kiếm của mình, thế nào?" Tạ Vân Vinh đến Tử Vinh Thành, tài năng phi phàm tràn đầy tự tin, chỉ lần nhiều lúc ngôn từ bất tiện, trầm lặng ít nói. Nghe vậy liền đáp, "Được, như ý ngươi." Xẹt một tiếng, hai người giao thủ ba chiêu, Tạ Vân Vinh thủ huyết tháo chạy, Tạ thua rồi. Hắn sạc ra thanh kiếm mà mình vừa mới chọn được một cách khó khăn nói. Thanh kiếm này cũng đã có linh tính, là một sản phẩm bất phàm, vẫn xin Phách Thiên công tử đối xử tử tế với nó. Tạ Phách Thiên thở ở nói, Kiếm này ta không cần. Mọi người đều cho rằng hắn muốn giúp người hoàn thành ước vọng, trả lại trạm thiền kiếm cho Tạ Vân Vinh. Keng! Kiếm quảng lé lên. Tạ phát thiền vung kiếm, trực tiếp chém gãy, phá hủy trạm thiền kiếm của Tạ Vân Vinh. Trên đời này chỉ có thể có một trạm thiền kiếm thôi. Hắn thở ơ nói, ngươi! Tạ Vân Vinh rất tức giận. Phải nhượng đại thanh kiếm mà mình không dễ gì mới lựa chọn được và đặt tên đã khiến hắn rất đau lòng. Mặc dù thời gian đám giữ ngắn ngủi thôi, nhưng từ thời khắc đặt tên, hắn đã nảy sinh tình cảm với thành kiếp này, giống như một người bạn tâm giao thân thiết. Kết quả lại phải trơ mắt nhìn người bạn thân thiết này của mình bị hủy đi. "Ngươi thật là quá đáng." Bạch Khâm Vân đột nhiên nhảy dựng lên nói, vừa rồi rõ ràng là tạ Vân Vinh đã đặt tên cho thanh kiếm của hắn là Trảm Thiền Kiếm trước. Sau đó người mới đặt. "Này ta phát hiện, trong quy có phải là người đến trước xếp trước, người đến sau xếp sau chứ? Người lại trực tiếp phá hủy phủ danh kiếm của người ta, thực sự là quá ngang ngược rồi." Khi tiểu Lô Ly kiêu ngạo này nói ra câu này, rất nhiều người cũng hoàn hồn. "Đúng vậy, khi đặt tên cho kiếm, ta Vân Vinh đã nghĩ ra hai từ Trảm Thiền trước." Tạ Phát Thiên biết rõ người khác đã đặt tên trước rồi, vẫn cưỡng chế đặt cái tiền trạm thiên cho kiếm của mình. Bây giờ lại cậy thế mà hủy kiếm. Hành vi như vậy quả thực là có hơi quá đáng. Nhưng Tạ Phát Thiên thậm chí còn không thèm liếc nhìn Bạch Vân Vân. Muốn trách, vậy trách người quá yếu. Tạ Phát Thiên nhìn Tạ Vân Vinh, thở ở nói: Một kẻ yếu đuối không chịu nổi một đòn, không xứng có cái tiền trạm thiên. Tạ Vân Vinh trừng mắt vẫn độ bột hồi lâu, cuối cùng lặng lặng lui về sau. Vì thông thiên thiên tài, đệ tử Vân Thành tài, trong lòng âm thầm phát hệ, ngày sau khi kiếm thuật đại thành, chắc chắn phải khiêu chiến tạp phát thiên một lần nữa. Cho dù đối thủ là đệ tử của Bạch Vân Thành, hắn cũng phải chứng danh cho cái tên Trảm Thiên kiếm của mình. Sau đó trận chiến vẫn tiếp tục, lần lần phân định được thắng thua đặt kiếm của tiểu mập ba miệng rộng có uy lực phi phàm, đã đánh bại Quynh Lâm là một lần nữa thăng cấp. Đối thủ của Lâm Bắc Thần ở vòng 2 là Lâm Hải Đường, một tên đệ tiễn mang một chút tính tàn bạo. Màn trình diễn của Lâm Bắc Thần vẫn rất tuyệt vời. Trình ý kiếm chỉ là một đòn vẫn đạt tiêu thức khởi động. Lâm Hải Đường trực tiếp bị đánh bại, xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Đôi mắt của Hải lão nhân lóe lê lên ánh sáng kỳ lạ. Môn kiếm pháp này do ta sáng tạo ra, rõ ràng là lần đầu tiên lấy ra, tuyệt đối không thể nào bị bất cứ ai nhìn thấy trước. Lâm Bắc Thành này lại có thể lĩnh ngộ được đến trình độ điêu luyện như vậy? Hơn nữa trước đó, hắn rõ ràng là say rượu mang ngủ gật, ờ trừ phi tên tiểu tử này, trước đó chỉ là giả vờ ngủ. Thật ra là đang âm thầm lĩnh ngộ kiếm pháp nhưng chớ tự như vậy, thiên phú cũng rất kinh người. E là chỉ hơi kém hơn Tạo Phát Thiên, ngươi có thể chú ý đến trọng điểm một chút. Ông ta lại cân nhắc trong lòng. Không bao lâu sau, vòng hai đã kết thúc. Nhưng người chiến thắng là Lâm Bắc Thần, cả Phát Thiên, Tống Khuyết nhất, Minh Lạc Thiên và Ba Miệng rộng. Trong trận bốc thăm lần này, Ba Miệng rộng trực tiếp qua vòng, đọ Bắc Thần đối đầu với Tống Khuyết nhất. Tạ Phát Thiên đối đầu với Minh Lạc Thiên. Lúc này, trận thiên đấu kiếm thuật mới thực sự bước vào hồi gay cấn. Vòng ba của trận chiến chỉ có thể dùng một câu để hình dung, tốc chiến tốc thắng. Minh Lạc Thiên là một đệ kiếm khách thiên tài đến từ Nhật Nguyệt Thành, lãnh nhất đại thành của đại Tuyển Linh, nhưng lại kém hơn rất nhiều so với Tạ Phát Thiên. Hai người giao chiến chỉ cần ba chiêu, thanh kiếm trong tay Minh Lạc Thiên đã quật khỏi tay mà bay ra ngoài. Ha ha ha, Mạnh Học Minh, ngươi cũng không cần nản chí. Man biểu hiện lúc nãy đã rất tốt rồi, chỉ là trong chương thức thứ ba, tần suất vận hành nguyên khí xảy ra vấn đề, để ta dạy ngươi chiêu Thượng Thiên Dược Thủy này, ấn chữ hàm ý. Khác với sự tàn nhẫn mà hắn đối xử với Tạ Vân Vịnh trước đó, lần này Tạ Phá Thiên lại mỉm cười chủ động mở miệng giải thích. "Ai mà biết," Minh Giác Thiên trực tiếp ngắt lời, thờ ơ nói, "Không phải Phá Thiên công tử nhọc lòng, ta tự biết luyện." Nói xong, nàng với vẻ mặt lãnh đạm quay về chỗ ngồi của mình. Bị Tiên Đợi nhìn đặng, mặt nàng không biểu cảm mà tự chút. "Ta Phá Thiên vô cùng xấu hổ." Trong mắt lóe lên một tia khói mù. Hắn vốn dĩ cho rằng với địa vị, thân phận, tài năng và kiến thức của mình, Chicken hanh phóng thích ra một chút thiện ý, thiên dược xinh đẹp này nhất định sẽ tích cực hồi đáp. Ai mà biết, sự thật hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của hắn chứ. Ha ha ha. ha, ha, ha. Lâm Bắc Thành ở bên cạnh sặc cười chết mất. Ta phát thiên cái tiền trực nam kiếm sắt ngu xuẩn này. Người ta mới dùng ba kiếm đánh bại người ta, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy, nói người ta luyện không đúng chỗ này, không đúng chỗ kia, còn muốn theo đuổi người ta? Trong đầu ngươi toàn là cất tôm hả? Ha ha ha, với giang vẻ sát thép này của ngươi Cũng muốn tán gái, hẹn kiếp sau nhớ Lâm bác thần không khỏi nhớ đến các bí kíp tán gái Lưu hành trên mạng internet ở kiếp trước Liên trở nên vô cùng tự tin Hiện tại, mình đã trở nên đẹp trai như vậy Lại mang theo bản hách ở bên mình Còn thông thuộc các loại bí kíp tán gái trên mạng Nói có hình tượng một chút Quả thực giống như một liều xuân dược hành người vậy, đúng chứ? Cho dù không chủ động đi tán gái, chắc chắn cũng có thể bị hoặc cả đống thiếu nữ xinh đẹp. Cười đang cười cái gì vậy? Bạch Khâm Vân thấy Lâm Bắc Thần cười thầm với vẻ mặt phong phú, nhưng người qua hỏi, "Liên quan rắm gì tới ngươi?" Lâm Bắc Thần trực tiếp nói. Sau đó, một giây trước khi Bạch Khâm Vân sắp bùng nổ, Hàn Thạch đứng dậy, bước vào sân. Lần này, sự lựa chọn Vân Lạc Thành Đoàn kiếm Trịnh Y Kiếm, đối thủ chính là tổng khuyết nhất. Ha ha ha, Màn Học Lâm, không ngờ ngươi lại là một cao thủ giả heo ăn thịt hổ. Màn trình diễn giả say giả ngủ hôm nay của ngươi thật khiến cho người ta ấn tượng xấu xác đấy. Tổng khuyết nhất cười mà nói, "Thôi thôi thôi, suất chiêu đi." Lâm Mặc Thần ngoắc ngoắc tay, Không nói nhiều lời tàn nhẫn Vậy thì thật xin lỗi Bạn học lầm, mấy người bị loạn đi Tâm Quyết Nhất cầm một thanh Đại kiếm trong tay Có vẻ như trọng lượng không hề nghẹ Có thể đi được đến vòng này Tài năng và thực lực của hắn Hiển nhiên là người nổi bật Trong hơn hai mười thiếu nàm thiếu nữ ở đây Nhưng âm âm Tiếng thủy triều cuộn cuộn vang lên Trong sóng nước mềm mộc Một đạo kiếm quang lé lên Bùm Dáng người của Tống Quyết nhất cũng tính là cao to, liền bị đánh bay ra ngoài 5 mét, mông ngồi phệ trên mặt đất. "Ê da." Tống Quyết nhất nhằn răng nhếch mép tráo trớn, ngồi lâu sau mới ngồi dậy nổi. "Ngươi lại có thể tiểu tử ngươi, được, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi đánh." Hắn xoa mộc, nhảy giật giật nhận thua. Mặc dù thất bại không vinh bạch, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn biết được Là do khoảng cách giữa hai người quá lớn mới có thể có tình huống như vậy. Bạch Hầm Vân lại một lần nữa hé mở đôi môi mỏng oanh hồng nhuận của mình và suy trì hình chữ O. Không lẽ thật sự đặt do ta quá ngốc sao? Tiểu lô lì kiều ngạo có chút hoài nghi về nhân sinh rồi. Biểu hiện của tống khuyết nhất trước đó có thể gọi là mạnh mẽ. Cũng là ba chiều đã đánh bại đối thủ, không có địch thủ qua bốn chiều. Tuyệt đối không phải là một quả hồng mềm. Kết quả, ở trước mặt Lâm Bắc Thần lại có thể một chiêu đã bại rồi ư? Suy nghĩ kỹ lại, thì các đối thủ trước đó của Lâm Bắc Thần hình như đều không có ai chống đỡ nổi một chiêu. Nghĩ càng kỹ thì thực sự càng sợ. Các trưởng bối trong yến tiệc lúc này đối với Lâm Bắc Thần cũng không dám có chút xem thường nữa. Ngay cả Bạch Hải Cầm bất giác cũng đã hơi nhíu mắt lại về đích sủng sư sướng sa sút tinh thần này của mình, những bản lệnh khác không đoán, thủ đoạn tuyển chọn đồ đệ này thực sự khiến người ta không thể không phục. Trước có Tảo Phát Thiên, sau có Lâm Bắc Thần, hai thiên điền này đều là nhất thời lựa chọn, ngay cả ở Bạch Vân Thành cũng được coi là người có thiên phú cực đỉnh. Nhưng mà vẻ nghiêm túc trên gương mặt của ông ta rất nhanh chóng tan biến, bởi vì mặc dù Lâm Bắc Thần đã biểu hiện rất xuất sắc, Nhưng so với tảo phá thiên vẫn còn kém rất xa. Uống hồ mình sớm đã có chuẩn bị. Cho nên, người giành được quán quần tối nay chắc chắn là đồ đệ của mình. Trong số các lạc bối đang ngồi ở đây, người thích điền đến nhất chính là sợ ngật. Vị lãnh đạo năm 2 của học viện số 3, lúc này phấn khích đến mức toàn thân đều đang run lên. Ta quả thật là tuệ nhãn cao siêu, giống như bá lạc tái thế, ha ha ha ha. Ông ta đang cười điên cuồng trong lòng. Lúc đầu ông ta là người phản đối mọi ý kiến trái chiều, tập trung bồi dưỡng Lâm Bắc Thần. Bây giờ thu hoạch lớn đến mức vượt xa tưởng tượng. Ông ta sắp cười đến trụng cả răng ra rồi. Nếu như không phải là không đúng trường hợp, Sở Ngân quả thực muốn nhảy dựng lên mà muốn điên cuồng một khúc. Ngược lại là Đinh Tam Thạch, vẻ mặt của ông ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông ta nàng người biết rõ nhất tài năng khủng khiếp của Lâm Bắc Thần. Chuyện này nằm trong dự đoán của bản thân. Lăng họ trở nở phía xa, gật đầu lia lịa. Ừm, uhm, tiểu tử này được lắm, đủ điên cuồng, đủ tàn nhẫn. Nhưng mà so với kỳ vọng của hắn, hình như còn kém hơn một chút xíu, tiếp tục quan sát. Lúc này trong sân lại một vòng bốc thăm khác đã kết thúc. Lâm Bắc Thần trực tiếp qua vòng. Ta phá thiên. Đối trở với tiểu mập và Miệng Trọng. Trận chiến đã diễn ra lâu hơn một chút so với dự liệu của mọi người. Ma Miệng Trọng sử dụng cật kiếm của mình một cách xuất chúng. Tu vi huyền khí và sức mạnh thể chất đều vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Một thời thi triển trăm bảy năm thức đầu tiên trong 21 thức của Trích Thủy Kiếm Pháp mà ai cho đến thức thứ 17. Bởi vì chiêu pháp không đúng mới bị đánh bại zin vật kính của Tào Phát Thiên. Tất cả mọi người đều không thể không nhìn tiểu Mập với cặp mắt khác. Có thể ở trước mặt Tào Phát Thiên mà kiên trì đến 17 chiêu, quả thực đúng là người thiên. Duy chỉ có Tào Phát Thiên, ánh mắt lóe lên hàn quang, trong lòng có sát ý nổ điên. Tên Mập này có tài năng phi phàm, sau này lớn lên, tuyệt có thể sẽ là kẻ thù mạnh của ta. Chỉ bằng nhân cơ hội này, tìm cách trừ khử hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hai lão nhân tóc xanh như tảo biển bước đến giữa sân. "Các vị, trận chung kết cuối cùng, người chiến thắng cuối cùng của phần đoạn thứ hai sắp được quyết định rồi. Các gọi là văn vô địch nhất, võ vô địch nhị, để khuyến khích hai vị kiếp khách trẻ tuổi này, ta tạm thời thêm một phần thưởng mời xem." Ông ta từ từ lấy ra một vật, là một chiếc nhẫn nó có hình dạng như rực long bám đuôi, màu xanh đậm, được làm từ chất liệu ngọc thạch đảo đó, bề mặt nhấp nháy u quang lúc ẩn lúc hiện. Hải Long Nhân truyền một ít huyền khí vào đó, có thể nhìn thấy trên bề mặt của chiếc nhẫn xuất hiện từng đường vi quang huyền văn lưu chuyển, trọn vẹn là 107 được. Các vật phẩm luyện kim, luyện khí bên trong khắc càng nhiều huyền văn thì phẩm cấp càng cao giá trị cũng càng đắt. Chiếc nhẫn này là tác dụng quỳnh ngọc của Bắc Hải và luyện chế thành. Nó là một bảo vật không gian thu nhỏ. Mặc dù không gian chứa đồ chỉ ở mức trung bình, nhưng để cất giữ một số vật phẩm cá nhân lại cực kỳ tiện lợi. Chính là phần thưởng cho trận chung kết hay vị thiếu niên kiếm khách, bất kể là ai thắng thì vật này sẽ thuộc về người đó. Hai lão nhân mỉm cười nói, lời này vừa rớt Trong sân vang lên tiếng thét kinh ngạc. Các lạm bối đều lộ vẻ xúc động. Các thiếu nam thiếu nữ nhìn chăm chú vật trước nhẫn màu xanh đậm kia, đặc biệt là Bạch Khâm Vân, nước miếng cũng suýt chút nữa chảy ao ra. Bảo cổ trữ vật. Đây chính là một vật hiếm có thực sự. Ha ha ha. Đại Tạ Tiễn bối đã ban tặng loại bảo vật này cho ta. Ta phất thiên trực tiếp bật cười. Xu hướng xuất thân từ Bạch Vân Thành chứ ngươi cũng không có bảo cụ trữ vật đâu. Bây giờ hải lão nhân ở trong trận chung kết đã lây ra phần thưởng như vậy, chẳng phải đã tặng cho hắn một món quà lớn sở sở trước mắt đó sao? Bởi vì trận đấu này hắn thắng chắc rồi. Hải lão nhân chỉ cười ngạc cũng không đáp lại tạo phá thiên. Lâm Bắc Thần lại bật cười nói hơ hơ hơ, tốt quá rồi ta cũng đang thiếu một bảo vật lưu trữ đấy. Luận về giả vờ giả vịt Hắn thật sự là không sợ bất cứ ai Vốn hồ hắn thật sự cô hứng thú với thứ này Bởi vì nó có thể che tránh cho bài đù nét đích Sau này tùy tiện tải xuống thứ gì đó từ bài đù nét đích Trực tiếp có thể nói rằng Nó được lấy ra từ trọng nhẫn Không ai có thể nhìn ra sơ hở gì Hát chẳng phải là quá đẹp trai sao Được rồi Ông lão kia nghiêm nghị nói Trận đấu bắt đầu Lâm Bắc Thành suy kiếm một lúc, tay trái cầm Trịch Y kiếm, đại lần kiếm treo ở thắt lưng, đi đến giữa sân. Tà Phách Thiên quả thực là một đối thủ nặng ký, lúc này tuyệt đối không được khinh suất. Nếu không, giáp phò không thành được, ngược lại còn bị cho an hành mất. Nhưng giờ bây giờ, ngươi bỏ kiếm mà quỳ xuống, lát nữa ta sẽ không để trong kịch thua quá khó coi." Tà Phách Thiên thở ở nói, "Dù sao thì chúng ta cũng coi như là một nửa tỉnh nghĩa sư huynh đệ. Người sững sao. Lâm Mặc Thần trực tiếp nói, cái loại tạp chủng phản bội sư môn thi ngươi, nói nhiều thêm một câu cũng kia ta cảm thấy buồn nôn, xem kiếm của ta đây. Từ được chọn xuống một của hắn, vẫn là đoàn kiếm màu bạc trị đi kiếm. Kiếm quang lóe lên, tiếng thủy triều trào dâng trong cung trung, huyến âm giống như thủy triều cuồn cuộn ngay lập tức lan tràn và tỏa ra chính là thức đầu tiên của chức thủy kiếm pháp. Tạ Phát Thiên cười lạnh một tiếng, vùng ra Trạm Phát Thiên, cũng là thức đầu tiên của chức thủy kiếm pháp. Bằng hai kiếm giao nhau, bóng sáng của lâm bắc thần hơi vụt qua. Tạ Phát Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó thi triển ra thức thứ hai. Dòng như tiếng sóng lớn ầm ầm vỗ vào đá vang vọng trong không trung. Trên thanh trảm thiên kiếm, luân vành sóng nước lập loè. Lâm Bắc Thần cũng hít một hơi dài, lại một lần nữa vung kiếm lên. Cũng là thức thứ hai của Trư Thủy kiếm pháp, keng keng keng. Tiếng kim loại giao nhau vang lên rải rác. Tiếng lư kiếm va đập không dứt bên tai. Các thiên tài kiếm khách trẻ tuổi đang đứng ngoài quan sát đều trợn tròn con mắt. Bọn họ vừa mới kết thúc trận đấu đã có lĩnh ngộ về Trư Thủy kiếm pháp, nhưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần và Tạ Phá Thiên hai người thi triển trò kiếm thuật tương đồng,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 Lâm Bắc Thần lại có thể chống đỡ đến lúc này. Không phải nói người này là bổ tên cặn bã náo tàn sao? Tại sao có thể xuất sắc đến như vậy chứ? Tất nhiều thiếu Điền thiếu nữ thiên tài trong lòng đều trở nên nghi hoặc. Trong mắt của Minh Lạc Thiên cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Một tên cặn bã trong truyền thuyết, nhưng thực tế màn trình diễn của hắn lại có thể gọi là hoàn mỹ. Trên người hắn rốt cuộc là ẩn giấu câu chuyện gì? Thiếu nữ xinh đẹp có chút tò mò. Lăng Ngọ đang ẩn nấp trong bóng tối, bất giác cật độc. Được đấy. Lâm Bắc Thành vẫn chỉ thức tỉnh thuộc tính của Huyền Khí, mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới võ sĩ cấp 10. Tu vi của Tạo Phát Thiên sớm đã ở cảnh giới võ sư, rất có thể đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp 3. Trong trận chiến, Tạo Phát Thiên cũng không áp chế tu vi của mình, nhưng đã qua hơn 10 chiêu. Lâm Mặc Thành vẫn còn có thể ngang vai, ngạng vẻ với hắn ư. Trên người của tên náu tàn này ẩn giấu một số bí mật thú vị đấy. Không chỉ đẹp trai là còn thú vị như vậy. Cho hắn làm em rể mình hình như cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Phì phì phì, ta đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ? Là ngọ lắc đầu, nhanh chóng dựng lại những suy nghĩ kỳ quái này của mình. Dù sao thì hắn đã quá hiểu rõ về mẹ của mình cũng biết của con nhân của tiểu vội và Ngũ Tuyệt công tử có ý nghĩa như thế nào. Có thể nói từ khi Lang Thần sinh ra đã được định sẵn là phải gả cho vệ danh thần. A da, dạ, ta phải làm sao đây? Lỡ như tiểu vội tiếp tục đắm chìm vào ăn sâu bén rễ với Lâm Bắc thần kia, tới lúc đó há chẳng phải là là ngọ quay lại nhìn về phía cha và mẹ lại phát hiện mẹ mình đang nhìn sang với ánh mắt nghiêm nghị. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi Hắn đành cố gắng nặn ra một đụ cười Và vẫy tách chào Mày mắn thầy, giây tiếp theo Tần Đan Thư đã thù hổi ánh mắt Giống như chưa từng nhìn thấy Hai mình bội vọn hắn Ấm Ấm Tiếng ẩm vàng giống như hai con sóng cuộn cuộn Hùng hẳn và đập vào nhau Bóng dáng của Lâm Bác Thần Và Tà Phát Thiên tách rời hai bên Mắt thường có thể nhìn thấy khí khí đang bốc lên trên đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần, nhất thể có một vị bánh bao đang hấp trên đỉnh đầu của hắn. Khí tức toàn thân cũng bành trướng ra. Đây là dấu hiệu sau khi huyền khí trong cơ thể bị khuấy động và chuyển vận với tốc độ cao. Đó cũng là một lý do khiến các động cơ bốc khói sau khi làm việc liên tục với cường độ cao. Còn Tào Phát Thiên thì hai tay và trên mặt lại lóe lên một tầng ánh sáng vàng nhạt sự hiệp của việc phóng huyễn khí ra ngoài ở cảnh giới võ sư. Sau khi thi triển xong 21 chiêu thức của Trư Truy Kiếm Pháp, hai người bọn họ thậm chí vẫn bất phân thắng bại. Các thiếu nam thiếu nữ kiếm khách xem chiến, lúc này đều đang điên cuồng gào thét trong lòng, cũng càng ngày càng kinh ngạc. Có một loại ảo giác dùng như kiếm pháp mà mình đã luyện trước đó hoàn toàn khác với kiếm pháp của hai người này.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 Nhưng bây giờ, cho dù Tạp Phát Thiên là người giành chiến thắng cuối cùng đi chăng nữa, hiệu quả và phạm vi cũng vô cùng nhỏ bé. Trước khi Tạp Phát Thiên có thể giẫm đạp Lâm Bắc Thần dưới chân, ma chỉ nhục thật cắt cao. Trong đôi mắt của Hải lão nhân lóe lên ánh sáng. Ông ta rất hài lòng đối với trận quyết đấu này. Lâm Bắc Thần, kẻ như người đã quên mất một chuyện. Tạp Phát Thiên đột nhiên bật cười nói, "Thật đó khi chọn kiếm" người đã nói rằng mình tinh thông kiếm tay trái, nhưng vào cho tới tận bây giờ, liên tiếp trải qua nhiều trận đấu, có nhiều cơ hội như vậy, người vẫn chưa thi triển ra kiếm tay trái của mình. Ha ha ha. Người đây là muốn kiểm tra sự kiên nhẫn của làng phụ nhân, cũng là đang thị dục chỉ số thông minh của tất cả mọi người. Lời này vừa dứt, rất nhiều người đều đã phản ứng lại, đúng như vậy. Trước đó, Lâm Bắc Thành vì để được chọn điều kiện Đã từng nói một câu, hắn không những có thể sử dụng kiếm bằng tay phải, mà còn có thể sử dụng kiếm bằng tay trái. Đúng vậy, như ta đã nói trước đó. Lâm Bắc Thần, nếu như người không thể chứng minh người có thể dùng kiếm bằng tay trái, người sẽ bị hủy bỏ từ cách thị đấu và trục xuất ra khỏi thanh chủ phủ. Tần Đăng Thư với vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ đã đến lúc người phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã nói. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng Khuôn mặt của Bạch Cầm Vân, Sở Ngân Đều lộ ra vẻ lo lắng Tà Phát Thiên thật là mơ mô Hắn cố ý không đề cập đến chuyện này Khi Lâm Bắc Thần chiến đấu với người khác Mà nói ra vào lúc này Để Lâm Bắc Thần không có chút cơ hội Để nuốt lời Cưỡng chế sử dụng kiếm tay trái Chắc chắn sẽ thua Nhưng mà cái này cũng phải trách Lâm Bắc Thần thôi Ai bảo hắn thèm muốn kiếm tốt Lại nói ra những lời như vậy lâm Bắc Thành, nếu như ngươi không làm được thì cứ trực tiếp quỳ xuống nhận thua đi." Ta phát thiên cười lạnh một tiếng, lại nói: "Cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ngươi vì thèm muốn thêm hai thanh kiếm, lại dám nói dối như cuội trong trường hợp này. Có thể thấy ngươi thật đầy tiệt. Chẳng ngươi đã là tội nhân phản nghịch lớn nhất của đế quốc, sư phụ của ngươi." Nói tới đây, hắn cố ý liếc nhìn Đinh Tam Thạch đang ngồi trên bàn tiệc sau đó mới chỉ gà mắng chó mà nói, có đồ đệ thế nào thì sư phụ thế ấy, tất cả bọn họ đều là những kẻ bất trùng ất nghĩa, mặt dày vô sỉ. Thật là dương vật có thể kéo. Lộc Bắc Thần khinh thường nói, "Ta cứ tưởng rằng phản bội sư tôn đã là giới hạn dưới của ngươi rồi, không ngờ vẫn đánh giá cao ngươi rồi. Chu đánh như vậy, ngươi cũng có thể lôi đinh giáo viên vào. Ngươi quả là lòng lang dạ sói." Cho dù con nơm của con chó, thời gian dài cũng biết vẫy đuôi, loại rác rưởi như ngươi, vì để đấy lòng Bạch Hải Cầm lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ gà mắng chó công kích đỉnh giáo viên, thật là ghê tởm đến cùng cực. Trên mặt của Tào Phát Thiên không có chút gì là xấu hổ, khóe miệng hiện lên một chút vẻ khinh thường lại nói: "Đỉnh lỗi, ông ta xứng làm sư phụ của ta ư? Nếu không phải ông ta làm hại đồ đệ, chí hoãn của tám mất 3 năm, Tạ Sâm đã là đệ tử nông cốt của Bạch Vân Thành rồi. Đỉnh Lỗi à? Lâm Bắc Thành dùng ngón tay giữa xoa xoa giữa mi tâm. Cái tên này, hắn đột nhiên rất muốn quay đầu lại hỏi một câu. Đỉnh giáo viên trước đây ông từng bán thịt lợn à? Thì ra tên thật của Đỉnh giáo viên lại là Đỉnh Lỗi. Chú thích: Chữ Lỗi ở trong tiếng Trung nghĩa là đá trọng chất đá cắt ra thành ba cục đá, chữ lỗi này nghĩa là Tam Thạch. Đồ chó vòng ngân phụng nghĩa. Lâm Bắc thần tỏ vẻ khinh thượng nói: "Không phải chỉ là muốn ép ta sử dụng kiếm tẩy trái thôi sao? Ha ha, tùy ý ngươi vậy." Hắn tụi qua tay trái, cầm Đa Lan kiếm trong tay nói: "Ngươi không phải rất thích đánh cược với người khác sao? Hay là chúng ta cũng đánh cược một trận thì sao? Nếu như ta thắng, ngươi phải giao ra Trảm Thiền kiếm, nhưng nếu ta thua, ngươi có thể tùy ý" Chọn bộ trong ba thanh kiếm trên người ta mà xử lý, thấy thế nào? Sắc mặt của mọi người hơi thay đổi một chút. Tạ Vân Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hạc nhìn Lâm Mặc Thần. "Tạ Phá Thiên giơ mày." Lâm Mặc Thần nói, "Thế nào, làm ra vẻ cản đường ngay, bây giờ không dám nữa à?" Tạ Phá Thiên cười lạnh một tiếng, "Nếu những người thua, cả ba thanh kiếm của ngươi đều tùy ý ta xử lý." Lâm Mặc Thần rất quát còn gằn nói: "Được. Lên hay vơ dứt, tiểu cơ tiểu cơ, chuẩn bị xong chưa?" Lâm Bắc Thần âm thầm gọi. "Đây đây chủ nhân, điều chỉnh chế độ kiếm tày trái đã hoàn tất, truyền giao kinh nghiệm cùng thời kỳ đã hoàn thành." Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh truyền đến. Cùng lúc đó, am Trừ Thủy kiếm thuật hiện lên trên màn hình chính của điện thoại. Hình tướng thủy mạc giống hệt với Lâm Bắc Thần không ngừng tu luyện, sớm đã biến thành vô thức cầm kiếm tay trái mà tu truyện. Về phần áp Trừ thủy kiếm thuật ư, đương nhiên là trước đó, khi Lâm Mặc Thành dùng phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử để tỏ vẻ, hắn đã để trợ lý giọng nói thông minh trực tiếp quét hình mà tạo ra. Nếu không, với tài năng kiếm đạo thực sự của Lâm Mặc Thành, cho hắn thời gian cả một tháng, e rằng cũng không thể lĩnh hội được quá nhiều hàm ý của Trừ thủy kiếm pháp. Mọi thứ đã sẵn sàng, Xem kiếm của ta đây." Lâm Bắc Thành trực tiếp đâm trảm một kiếm. Thanh kiếm mà hắn dùng là Đa Lan kiếm, Đa Lan kiếm trong tay trái. Anh kiếm lập loè, huyến âm tiếng thủy triều âm vang ngoài khơi vang lên trong không trung, giống như tiếng sấm. "Cái gì? Cái này còn mạnh hơn ư?" Các thiếu nam thiếu nữ nhất thời trợn tròn mắt, nhãn cầu giật chút nữa bật ra khỏi hốc mắt. Ai cũng có thể nhìn ra được Trừ thủy kiếm pháp mà Lâm Bắc Thần thi triển ra lúc này, thực sự càng tinh xảo hơn so với khi hắn cầm kiếm bằng tay phải. Cang Ta phá thiên vùng kiếm tấn công. Cả hai người họ đều thi triển ra chiêu thức đầu tiên của Trừ thủy kiếm pháp. Thần kiếm va và đập vào nhau. Lần này bóng dáng của Lâm Bắc Thần vững như Thái Sơn. Ngược lại, là bóng dáng của Thảo Phá Thiên có hơi lắc lư. Sắc mặt của người sau hơi thay đổi. Hắn cũng cảm nhận được kiếm tay trái của Lâm Bắc Thần sức sát thương và kiếm thuật bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn so với kiếm tay phải. Thực đó, hắn vẫn còn có thể dựa vào ưu thế tu vi huyền khí ngang ngực để áp chế Lâm Bắc Thần. Nhưng mà bây giờ, rõ rõ ràng là sự tinh thông và lĩnh ngộ Trừ Thủy Kiếm Pháp của Lâm Bắc Thần đã vượt xa hắn, trở ngược lại áp chế hắn. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Ta phát hiện trong lòng phật kinh ngạc vừa tức giận. Thực ra có một bí mật mà người khác không biết. Trên thực tế, bản kiếp phục hoàn chỉnh của Trích Thủy Kiếm Pháp này, hắn đã xem qua trước đó một ngày và đã âm thầm tu luyện trước. Bí mật này trừ hắn và sư phụ Bạch Hải Cầm của hắn ra, không một ai biết được. Kể cả Hải lão nhân, người chủ trì của phần thi này cũng hồ đồ. Cho nên, hắn mới tràn đầy tự tin như thế. Điều này cả Kiên Hán Cốc thế nào chấp nhận được cục diện hiện tại. Bản thân đã tu luyện trước, lại còn không địch nổi Lâm Bắc Thận, người đã lĩnh ngộ trong thời gian một nén nhang ư? Điều này chẳng phải có nghĩa là tài năng kiếm đạo của hắn kém xa so với tên phàm gia chỉ tử náo tàn này sao? Keng keng keng. Trượng kiếm tường đánh, đà lần kiếm chim như đá ngầm, điên cuồng như gió lốc. Từng chiêu từng thức đánh ra liên miên không ngớt. Từng tiếng sóng biển vô biên, hết đợt này đến đợt khác quét qua. Tiếng sóng biển cực lớn cuồn cuộn trong không khí, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang đặt mình ở bờ biển. Ta phát thiên dần dần, nằm ở thế bất động, chết tiệt, chi thủy kiếm pháp này chẳng qua chỉ là chiến kỹ nhị tinh, khiến cho ẩu thế về tu vi của ta không cách nào phát huy được. Hơn nữa sự lĩnh ngộ của ta không bằng lâm bắc thần Cho nên thi triển ra kiếm pháp tương độc, ngược lại còn bị hắn áp chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ở trước mắt mọi người, hắn thua, không cần phải nói thêm điều nữa. Trong lòng hắn trở nên luống cuống, một tia hung quang lóe lên trong mắt hắn. Thiên di để đề phòng, vị sư sẽ truyền cho con thêm một chiêu kiếm pháp nữa, Minh Nguyệt Hàn Thủy Kích. Chiêu này chính là một sát chiêu ẩn giấu, vị sư đã dựa trên Trừ Thủy kiếm pháp Mật đích thần thủy diễn ra. Nếu như ngày mai các phải can đích mạnh, còn có thể thi triển ra chiêu này, chắc hẳn sẽ khiến cho đối thủ trọng thương, nhất định sẽ có thể khiến Hải lão nhân kia lảo mắt mà nhìn. Đây là một đoạn thoại mà sư phụ Bạch Hải cầm đã nói ngày hôm qua. Vốn dĩ cho rằng cuộc thi ngày hôm nay phải là chắc chắn thắng lợi. Ai mà biết rằng giữa đường lại xuất hiện một lâm bắc thần. Vậy thì Lâm Bắc Thần, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Vừa nghĩ tới đây, kiến thức trong tay Tạo Phá Thiên đã thay đổi mạnh mẽ, chiêu kiếm pháp thứ 20 và 21 ngay lập tức nối liền nhau mà xuất ra. Ngày sau đó, trăm thiên kiếm trong tay hắn biến thành hai tay nắm kiếm, đột nhiên tập trung lại mà xuất ra. Trong nháy mắt, tụy văn màu xanh biếc dâng trào trên thần kiếm, ánh sáng trực rỡ, một kiếm chém ra. Chính là sát chiều ẩn dấu của hàn thủy kích. Năng lượng trong sân ngay lập tức cuồng bạo. Các thiêu nàm thiêu nữ đang theo dõi trận đấu, chỉ cảm thấy thủy triều gào thép bên tai. Hải má đau nhất, giống như bị sóng biển đánh không thượng tiếc. Nhất thời đều kinh hãi lùi về sau. Đây là cái gì? Trong chư thủy kiếm pháp có chiều này nữa sao? Chẳng lẽ là phần cuối cùng của chiến kỹ, sát chiều ẩn dấu được suy diễn ra sao? Chẳng lẽ là phần cuối cùng của chiến kỹ, sát chiều ẩn dấu được suy diễn Ngay cả các thế hệ lớn tuổi cũng cảm thán. Trong mắt của Hải lão nhân hiện lên ánh sáng hoảnh diệt, sau đó lại vé lên một tia nghi hoặc. Không đúng không đúng, không phải là như vậy. Âm, uhm, Hải kiếm giao nhau. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vạn Trùng Phỉ Vũ, lùi lại 20 mét, loạng choạng trên mặt đất, sau đó lùi lại thêm 6 bước nữa mới ổn định cơ thể. Nửa bên người giống như bị một chiếc bố tạ khổng lồ đập vào, gần như bất đi trị giác. Thắng bại đã rõ. Ta phát hiện Khống chế kiếm mà đứng, cười lạnh một cách trịch thượng, "Lâm Bắc Thần, ngươi thua rồi." Hắn rất tự tin, bản thân đã dốc toàn lực vào sát chiêu ẩn dấu này. Tên phá gia trị tử náo tàn, bây giờ nhìn thì có vẻ thường thế không nặng, nhưng trên thực tế, hắn chắc hẳn là đã thân thể tê liệt, nội tạng chuyển dịch, nguyên khí hỗn loạn, bị nội thương nghiêm trọng, mất đi sức chiến đấu chỉ đáng tiếc là trước thể giết chết hắn. Đừng nói chuyện. Lâm Bắc Thần liền vung tay, tặc choáng vì sự ngu xuẩn của ngươi. Hắn từ từ thở ra một hơi, rồi lại nói: "Suỵ diễn ra một sát chiêu ẩn giấu, mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng giống cáo, liên kết trong bản thân đã thắng chắc rồi à? <cười> Để ta cho ngươi mở mang tầm mắt một chút." Sát chiêu ẩn giấu thực sự của Trư Thủy kiếm pháp. Sẹt đàn Đà hàn kiếm liền chấn động, kiếm quang phá không trung. Cái gì? Đồng tử của Tà Phá Thiên co lại, còn có thể xuất thủ ư? Tên cặn bã náo tàn này, hắn không bị thương sao? Dưới sự kinh ngạc, phản ứng của Tà Phá Thiên cũng chậm đi một nửa. Hắn vung kiếm, vội vàng chặn lại. Ầm! Thủy khí huyền tượng tiêu tán, sức mạnh to lớn truyền đến. Tà Phá Thiên lùi lại một bước, thao phản năng dường như biến đổi thức kiếm. Mày mắn thay, trong thời khắc then chốt, hắn đã khống chế được tay của mình, không phá vỡ quy tắc của vòng đấu này. Một khi sử dụng chiêu thức ngoài chiếc thủy kiếm pháp, coi như hắn đã thua cuộc. keng keng keng. Đạn đạn kiếm văng lên từng tầng tầng lớp lớp màn kiếm điên cuồng tấn công. Ta phá thiên vượng ngăn cản, từng bước lùi lại phía sau. Trong mắt hắn sát khí bừng bừng. Ta không tin, Lâm Bắc Thần bội cho ta, Han Thủy kích. Sắc chiều ẩn giấu lại xuất ra. Hắn hai tay cầm kiếm, vẫy ra huyền âm thủy triều cuồn cuộn ngất trời, cuốn theo huyền khí khủng bố chém ra một cách không từ tiếc. Lâm Bắc Thần đồng thời hét lớn, hàm ý bí mật, nghịch thủy han. Đả thần kiếm trong tay hắn cũng là huyền khí lấp lánh bay vút lên, nhập vào trận pháp huyền văn trên thần kiếm tăng tăng lớp lớp ánh sáng đột ngột phóng ra, giống như ngực sóng quét qua hư không, kiếm Như Long Vương ngược sang ba đi, cuộn trắc hàng ngàn đống tuyết. Đây là cũng là sát chiêu suy diễn ra ư? Ai mạnh hơn? Các thiên nhảm thiếu nữ kiếm khách chỉ cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt, ngạt thở một hồi, lần lượt lui về phía sau, trợn tròn mắt, không thể bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Như mọi người đều biết Một môn kiếm kỹ suy diễn đến cực điểm, có thể dựa trên cơ sở của chiêu kiếm ban đầu, suy diễn trăm một sát chiêu ẩn dấu. Căn cứ vào sự linh hoạt và tài năng khác nhau của bản thân, các sát chiêu suy diễn ra có uy lực cũng không giống nhau. Tại đa số các sát chiêu suy diễn ra của kiếm kỹ, uy lực ngàn ngự cấp độ, sức sát thường cực kỳ khủng khiếp. Trước đó khi Tạo Phá Thiên thi triển ra sát chiêu suy diễn han thủy kích, đạt đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng sát chiêu của Trư Thủy kiếm thuật mà Lâm Bắc thần thi triển ra, thành thế lại không hề kém cạnh Tạo Phá Thiên. Đây là hai thiên tài yêu nghiệt đến mức nào chứ, lẫn đều có thể suy diễn ra sát chiêu ẩn giống. Ngay tức khắc, không chỉ các trưởng lão khác mà ngay cả Bạch Hải Cầm và Đinh Tam Thạch Hai người bọn họ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc Đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi Về mặt căng thẳng nhìn vào sân Âm Sông điều hài còn sóng lớn Cao hàng trăm mét va và đập vào nhau Một cách dự dộ Tiếng sóng khủng bố chấn động bốn phương Khoảnh khắc tiếp theo À Một tiếng thét thảm thiết vang lên Một bóng người từ trong phòng chiến đấu Quay ngược ra ngoài Hùng hãn đập vào một cây đại thủ đập gãy cả thân cây, bật ra trở lại, rơi xuống đất tánh phịch một tiếng vô cùng nhịch nhác. Là Vô Tổ ánh mắt, ngài tước khắc đều nhìn về phía người này, là ai? Vô Tổ trái tim, lúc này đập cháu ở cổ họng, "Tao phá thiên", lại có thể là tao phá thiên. Vị thiên kiêu đến từ Bạch Vân Thành này đang nằm sấp mặt trên mặt đất, miệng phun máu, khuôn mặt méo mó hùng trợ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 ai thắng ai thua. Một khoảng không tĩnh lặng trong khẩu Hoa Viện. rất nhiều người rơi vào tình trạng sững sờ theo bản năng. Bởi vì kết quả này thực sự khác biệt quá lớn so với đáp án trong lòng của tất cả mọi người từ khi bắt đầu chiến đấu. Các kiếm khách trẻ tuổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Lâm Bắc Thật. Bọn họ muốn tự biểu hiện hoặc là trên cơ thể của tên phá gia chi tử náo tàn này. Tâm đượm vết thương, rữ nhức nhác, hoặc là vẻ mặt nghiến răng chống đỡ dù chỉ là nhỏ nhất nhưng không có. Vầng hào quang của chiếc đèn lồng huyền văn trong hoa viên cùng với ánh lửa chập chờn vô định đã phác họa hình bóng một thiếu niên tuấn tú, một thiếu niên thân mặc áo choàng trắng, tóc đen tung bay, vẻ mặt ung dung cầm kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp như trường kiếm, dung nhược kiếm tiền tái thế.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 được thành lão giáo viên của học viện sơ cấp. Còn đại đa số bọn họ đều đã đến sự cuộc vui, cổ động, đã xem bạch hải cầm lên mặt, cũng đã đến để tân bốc bạch hải cầm. Đình lỗi của trước đây có thể là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, nhưng đinh tam thạch của ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một người xa xốt tinh thần, ai đấy đều có thể dẫm đạp dưới chân mà thôi và ý nghĩa tồn tại của Lâm Bắc Thần trong đêm nay chính là một công cụ, một công cụ để làm nhục Đỉnh Tam Thạch. Nhưng không ngờ rằng công cụ lại phát uy rồi. Lúc này Tạ Phát Thiên có thể nói là đã đem mặt mũi của Bạch Hải Cầm đem đi sạch sẽ. Ánh mắt của một số người bắt xác nhìn về phía Bạch Hải Cầm. Người sau đứng tại vị trí ngồi của mình, vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh thậm chí còn mang một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà khóe miệng hơi co giật, vẫn phản ánh trái tim cứng điet sụp đổ của vị kiếm thánh đến từ Bạch Vân Thành. Bóng dáng của ông ta vụt qua, đi tới giữa sân, đưa tay đỡ Tào Phát Thiên. Sau khi kiểm tra một lượt, phát hiện thương thế của ái đồ không quá nghiêm trọng, chỉ đã xớp vừa rồi khi đối chiếu. Sự chấn động và phản xung kích liệt đã dận đến huyền khí trong cơ thể bị rối loạn, tổng thiên vết một số vết thương ngoài da mà thôi. Sau khi hơi thở hòa hoãn hơn một chút, ta phát thiên cuối cùng cũng thở ra được một hơi trọc khí, phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục khả năng vận động. Tiểu Vũ Tử, người rạc lại có hơi nặng trở đấy. Bạch Hải Cầm nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong lòng tràn đầy sát ý. Tới lúc này Ông ta cũng không thể không thừa nhận rằng, đính sư huynh của mình lại tìm được một hạt giống kiếm đạo nghịch thiên. Tài năng và ngộ tính của Lâm Bắc Thần chắc chắn là mạnh hơn Tào Phát Thiên, không chỉ là gấp 3 lần. Lúc này ông ta tuyệt đối không thể nào tha thứ được cho chuyện này. Lâm Bắc Thần bị kiếm thánh của Bạch Vân Thành nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy khó thở, như thể lồng ngực của hắn đang bị một ngọn núi đè lên gần như sắp đè gãy xương sườn của hắn, nghiền nát trái tim hắn. Ngay lập tức, sắc mặt trở nên tái nhợt đi. Ở phía xa, nàng thần nữ Cải Nam Trang, trong đôi mắt long lanh lóe lên sự tức giận không thể nào che giấu nổi. Nàng đang định xuất thủ, thì một lòng bàn tay đã ấn giữ vai nàng, nàng họ lắc đầu nói, "Muội xem." Trong sân khi nàng thần quay đầu lại,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 Tạ Phác Thiên nghiến răng nói: "Kiếm." Lâm Bắc Thần như cười mà không phải cười, lại nói: "Dưới sự trợ giúp của trợ lý giọng nói thông minh, phiên bản nâng cấp trong app Trừ thủy kiếm pháp, chi phí tiêu thụ điện năng cao gấp 4 lần so với ngài thường. App vận hành với tốc độ cao, trực tiếp suy diễn ra phiên bản mới, suy diễn ra sát chiêu nghịch thủy hàn. Đây chính là nơi tồn tại sức mạnh của Lâm Bắc Thần." Người Ta phát thiên trong lòng vô cùng căm hận, nhìn Trạng Kiến Lợi uy hiếp, Lâm Bắc Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ, đừng ức hiếp người quá đáng, càng không được tùy tiện đắc tội với người mà người không thể đắc tội nổi. Bại tướng giấy tay của ta, cũng dám sủa bậy hả? Lâm Bắc Thần khinh thường nói, có phải là chơi không đổi không? Ta phát thiên đáp, ngươi, Lâm Bắc Thần, sợ gì ngươi có thể giành chiến thắng? chỉ gặp phải bị giới hạn trong quy định của cuộc thi lần này, ta không cách nào phát huy hết thực lực của mình. Nếu như thật sự thoải mái tay chân trên đấu chính diện, ta có vạn vạn cách để khiến người chết không có đất chôn thân. Lâm Bắc Thành cũng lợi phản bác, giơ tay nói, "Kiếm, đừng nói chuyện vô bổ, nhanh giao trả tiền kiếm ra đây." Ta phát thiên phẫn nộ trong lòng, gần như muốn nổ tung. Trong 3 năm qua, Hắn chưa bao giờ chật vật đến như thế, cũng chưa bao giờ thua thảm đến như vậy. Nói giá đi. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói, "Điều kiện gì mà có thể chuộc lại được kiếm của ta? Ta phát thiên thật sự thích thành trảm thiên kiếm này. Chẳng những có tạo hình xuất sắc, còn có phú linh của chú kiếm đại sư Phạm Tổ Ngạc. Đồ phù hợp rất lớn với hắn, như thể nó được thiết kế riêng dành cho hắn." Làm sao có thể từ bỏ nó được chứ? Tuy nhiên câu trả lời của Lâm Bắc Thành vẫn như cũ, "Kiếm ta phá thiên thật sự, tức muốn nổn máu. Đây đã nước đổ đầu vịt ta." Hắn nhìn thoáng qua sư phụ của mình. Mạnh Hải Cầm lúc này vẫn nhịn được không được, không muốn băm Lâm Bắc Thành ra thành than mảnh. "Anh bạn nhỏ, con người thì phải có lòng khoan dung độ lượng." Ông ta thản nhiên nói. Lâm Bắc thành trừng mắt, "Ai là bạn nhỏ của ông, ông xứng à?" Hết lần này đến lần khác, gây khó dễ cho lão Đình, thao cây bánh xe còn chưa nói, còn theo đuổi tận cùng để loại bỏ. Người như vậy, Lâm Bắc thành cũng không tiếc mà phô hết tính nết ra, một chút mặt mũi cũng không cho. <cười> Bạch Hải cầm hơi nhíu mắt lại, vết kiếm trên mặt nhăn lại, trông có chút đáng sợ, hờ hững nói, Ngươi trẻ thì đừng quá kiêu ngạo mới tốt, nếu không ngay đảo đó không cẩn thận thì chết cũng không biết chết như thế nào đâu." Lấy thân phận của ba đại danh kiếm ở Bạch Vân Thành nói ra những lời như vậy, sự răn đe rất đáng sợ. Không đợi Lâm Phách thần chế nhạo, Đinh Tam Thạch im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Trở về đi." Hắn nhìn Bạch Hải Cầm nói, "Trở về Bạch Vân Thành đi, đừng đến Vân Mộng Thành nữa." Mặc dù chỉ là lời nói hời hợt, nhưng không biết tại sao lại có một loại sức mạnh cưỡng chế kỳ lạ khiến cho tim mạch đột nhiên căng thẳng. <cười> Bạch Hải Cầm thoáng dừng lại, sau đó phá lên cười. Đinh Lỗi ngươi có tư cách nói với ta những lời như thế sao? Đinh Tam Thạch nhìn khuôn mặt có vết xẹo của hắn, bình tĩnh nói, chỉ cần ta muốn thì có thể. Trong mắt của Bạch Hải Cầm hiện lên vẻ ghẻn ghét. Ngươi đã là phế nhân rồi, con dám ở đây cố làm ra vẻ? Đỉnh Lỗi, hẹn ước thử kiếm tối nay, manh kịch quan trọng còn chưa bắt đầu đâu. <cười> Đêm 15 ánh trăng đầy trời, ở Đỉnh Lăng phủ, một kiếm thông huyền. Nếu ngươi đồng ý đến cuộc hẹn, vậy thì nên chuẩn bị cho tốt, để lần nữa bị ta đánh bại và lăng nhục đi. Bình Tam Thạch cúi đầu, nhìn kiếm đắc hạnh của mình. Bạch Hải Cầm nhìn thấy cảnh này, Lạnh Đồng cười nói: "Ngươi còn có thể vung được thanh kiếm này sao?" Đình Tàm Thạch vẫn im lặng. Lúc này Lâm Bắc Thành cắt ngang sự giằng co của hai vị đại lão. Hắn đưa tay chỗ Tà Phá Thiên lại nói: "Kiếm mẹ nó, ngươi dài như đỉa." Tà Phá Thiên thật sự muốn phun máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa chạm thiên kiếm qua nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất không được bán nó, bảo vệ nó cho tốt." Bởi vì ta sớm đã một lần nữa thắng mà đờ nó trở về. Ta lời còn chưa dứt, rắc rắc, một tiếng cãi giòn tan vang lên. Lâm Bắc Thần lấy kiếm Trảm Thiên, dùng tay trái vượt nó xuống đất, dùng sức mạnh khéo léo trực tiếp giẫm gãy nó. "Ngươi, Tạo Phá Tiên sợ ngây người. Sao, cảm thấy dễ chịu không?" Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào mắt Tạo Phá Tiên, cười nói: sáng vẻ cơn giận phát điên, cũng làm cho ta cảm thấy rất vui. Ta giết ngươi. Ta phát thiên hoàn toàn tức giận rồi. Nhưng chỉ một ánh mắt của Đinh Tam Thạch, vì thiên tài kiếm đạo Bạch Vân Thành này, giống như bị một chậu nước đá dội vào trong lòng, lửa giận biến mất như bị búa rìu chặt vào người, khát gạo áp chế ngay tại chỗ.